cũng sẽ có đầu góc trở nên thông tuệ lên một bậc tăng thi. mươi 291 ta không đồng ý gả. Hoa hạ, Tây tỉnh bảo tồn mà. Nhìn thấy triệu phụ triệu mẫu kích động ấy nấy lại không dám đi lên ôm lấy nàng, Thẩm tuyết thanh trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi, về phía trước đi rồi hai bước, mở ra đôi tay đem hai người bọn họ đều ôm lấy, an ủi nói, ba ba mụ mụ các ngươi khuê nữ đã trở lại đâu. Có lẽ là chính mình cũng mang thai, sắp là mẹ người duyên cớ. thẩm tuyết thanh trong lòng đối này đối không đáng tin cậy cha mẹ nhiều vài phần thông cảm cùng ấy náy nói đến cùng bọn họ cũng không từng bạc đãi quá nàng lúc trước sở dĩ đem a tịch tiến đi cũng bất quá là lo lắng nàng sẽ chịu thương tổn cho nên nàng sau lại hành động chắc là xúc phạm tới bọn họ đi bị thẩm tuyết thanh ôm lấy nháy mắt thẩm tình đào hốc mắt ướt gác một mảnh nhẹ nhàng vỗ nàng gối thanh âm có chút nghẹn ngào lặp lại nói đã trở lại liền hảo trở về thì tốt rồi Ôm qua đi, triệu mạt lị nhẹ nhàng đỡ thẩm tuyết thanh vòng eo, ngự khí có chút thật cẩn thận hỏi, tiểu thanh, nghe nói ngươi mang thai, hai tử là tiểu hàn kia tiểu tử. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh đột nhiên có chút ngượng ngùng, gương mặt thường đỏ gật gật đầu, tiện đà khẽ ư một tiếng, nói, a hàn hẳn là cùng các ngươi nói đi. Thấy thẩm tuyết thanh khó được lộ ra nữ nhi ra thẹn thùng, triệu Mạt lị trong lòng an tâm một chút, như vậy xem ra, này hai người hẳn là tình đầu ý hợp. Chỉ là tưởng tượng đến chính mình buồn hẳn là đang ở đọc đại học khuê nữ thế nhưng đã hoài thai, nàng trong lòng liền nhịn không được chua sót, nếu không phải cái này đáng chết tận thế, nhà nàng khuê nữ lại như thế nào sẽ nhanh như vậy đã bị không biết xấu hổ nam nhân bắt cóc đâu. Bất quá, nhớ tới hàn lâm thần đi tìm hai người bọn họ thời điểm biểu hiện, triệu mặt lị đáy mắt không tự giác toát ra một chút ý cười, nói, cũng không phải là sao. Hắn vừa mở miệng chính là nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân. nhưng đem ta và ngươi ba đều dọa tới rồi. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh khỏe miệng hơi chịu, trong lòng lại cảm thấy hắn còn thật có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Từ kia tư biến thành tang thi sau, phong cách của hắn liền trở nên trực lai trực vãng rất nhiều, khu, đơn giản điểm khái quát, chính là trở nên càng thêm không biết xấu hổ. Tiểu thanh, ngươi có biết, đưa ngươi ba nghe được tiểu hàn xương hô khi, sắc mặt hắc đến khó coi, mà nghe tới ngươi mang thai sự tình sau. Người ba thiếu chút nữa liền đem hắn đuổi ra phòng ở đi. Khu, đương nhiên, bởi vì người ba thực lực so ra kém tiểu hàn, cho nên không có thể thành công đem hắn đuổi ra ngoài. Triệu mặt lỵ trên mặt là một mảnh vui sướng khi người gặp họa chi sắc, không lưu tình chút nào bóc thẩm tỉnh đào đoạn. Khu, ở hai từ trước mặt nói này đó làm gì? Bị nhà mình lão bà vô tình nói rõ chỗ yếu, thẩm tỉnh đào trên mặt tức khắc có chút không nhịn được. Hổ mặt trưng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, lại không phải chỉ có ta mặt hác, ta chính là nhớ rõ ngươi đem dao phay đều lấy ra tới đi. Bị triệu phụ như vậy vừa nói, triệu mặt lị tức khắc cũng có chút khí đoạn, vội ngượng ngùng giải thích nói, ngạch, ta khi đó đang ở nấu cơm, cầm dao phay cũng là bình thường sự tình, được không? Kỳ thật, triệu mặt lị đối hàn lâm thần cái này con rể vẫn là rất vừa lòng, rốt cuộc nàng cũng là nhìn hắn lớn lên. Nàng đối hắn phẩm hạnh vẫn là rất hiểu biết, hơn nữa, hắn cùng tiểu thanh cũng coi như được với là thanh mai trúc mã. Nàng chính là nghe nói, lúc trước nhà mình khuê nữ bị bắt cóc sau, hắn chính là trước tiên liền hướng em mở quốc tiến đến, chút nào không để ý tới phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở. Hơn nữa, hắn bên người chưa từng có mặt khác thật không minh bạch nữ nhân, hiện tại giống như vẫn là ngũ giai dị năng cường giả, hẳn là có thể thực tốt bảo vệ tốt tiểu thanh. Cho nên triệu mạt lị thấy thế nào đều cảm thấy hàn lâm thần này tiểu tử không tồi. Bất quá, có lẽ là tận thế duyên cớ đi, nàng tổng cảm thấy hàn lâm thần cả người phát ra hơi thở có chút lạnh bớt. Chỉ là, người lánh một chút cũng không có vấn đề, chỉ cần hắn đối tiểu thanh hảo là được. Nghe được hai người bọn họ này cho nhau nói rõ cho yếu đối thoại, thẩm tuyết thanh tức khắc là buồn cười, phụt một tiếng cười lên tiếng, trong lòng gặp lại thương cảm nhưng thật ra tan đi. Làm thẩm tuyết thanh ngồi xuống sau, triệu mạt Lỵ lúc này mới cao mày, nói, tiểu thanh, tuy rằng ta cảm thấy tiểu hắn kia tiểu tử cũng không tồi, nhưng ngươi tổng không thể cứ như vậy thật không minh bạch liền cho hắn sinh con đi. Sau khi nói xong, triệu mạt Lỵ còn trộm đối thẩm Tỉnh đào sử cái ánh mắt, ý bảo hắn cũng mở miệng nói nói. Tuy rằng đã trải qua rất nhiều sự tình, nhưng triệu mạt Lỵ tư tưởng vẫn là tương đối truyền thống. Nàng vẫn là từ trong lòng muốn nhìn thấy chính mình khuê nữ có thể thân xuyên mỹ lệ áo cưới, xinh xinh đẹp đẹp xuất giá. Tuy rằng tận thế rất nhiều đạo đức pháp luật đều đã sụp đổ, nhưng bắt đầu không thiếu ăn mặc Tây tỉnh Bảo Tồn mà lại là đã bắt đầu dần dần đem bị mọi người vứt bỏ đồ vật lục tìm trở về. Ở Tây tỉnh Bảo Tồn mà, hôn nước đăng ký chỗ nhân khí nhưng không thấp. Thẩm tỉnh đào tuy rằng cũng cảm thấy hàn lâm thần không tồi. Nhưng hắn lại là từ đáy lòng không vui nhà mình khuê nữ nhanh như vậy gả chồng, cho nên đối mặt triệu mạt lị đưa lại đây ánh mắt, hắn yên lặng chuyển khai tầm mắt. Nghĩ đến có cái ngoan ngoãn đáng yêu hải tử kêu hắn ra ra, thẩm tình đào càng thêm kiên định trong lòng ý tưởng, dù sao hắn là tuyệt đối sẽ không để ý khuê nữ hải tử họ thẩm. Thấy thẩm tình đào thế nhưng không lên tiếng ủng hộ nàng, triệu mạt lị tức khắc tức giận đến chân mày cau lại, đường tưởng rằng nàng không biết hắn đánh cái gì chủ ý. Nhưng hắn cũng không nghĩ chờ hết thể sự tình trở về quỹ đạo, khuê nữ một mình mang theo một cái hài tử, nếu như bị người ta nói nhàn thoại nên làm cái gì bây giờ? Nàng nhưng không vui nhìn thấy nhà mình khuê nữ chịu vì quất. Triệu Mạt Lị trừng mắt nhìn Thẩm Tỉnh Đào liếc mắt một cái, biết hắn không đáng tin cậy, vì thế đành phải chính mình tới hỏi, "Tiểu Thanh, chính ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào a?" Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh sửng sốt, Bởi vì biết hàn lâm thần sẽ vẫn luôn đều bồi ở bên người nàng, cho nên nàng thật đúng là không có nghĩ tới, nàng bộ dáng này có cái gì không ổn. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh phản ứng, triệu mạt lỵ thần sắc cứng đờ, trong lòng đột nhiên sinh ra một chút điểm xấu dự cảm, thật cẩn thận hỏi, tiểu thanh, ngươi nên sẽ không chưa từng có nghĩ tới muốn cùng hàn lâm thần kết hôn chuyện này đi. Làm một cái đời trước ở tận thế dễ rùa 5 năm, năm, đời này cũng hôn quá hai năm tận thế mọi tử. Thẩm tuyết thanh tỏ vẻ, kết hôn là cái gì, có thể ăn sao? Thấy triệu Mạt lỵ sắc mặt càng ngày càng cứng đờ, thẩm tuyết thanh ngượng ngùng cười, nói, nay không phải tận thế sao? Mọi người đều vội vàng sinh tồn, nào có thời gian kia suy nghĩ này đó hư vô đổ vật ta? Dự cảm bất hảo trở thành sự thật, triệu mạt lỵ sắc mặt tức khắc hắc thành đáy nổi, ngự khí có chút bất đắc dĩ cùng hận sát không thành thép, nói, thiếu tới này bộ lừa gạt ta, liền hai người hiện tại thực lực. Nào còn cần vì sinh tồn phí tâm tư A. Phía trước không có nghĩ tới, vậy ngươi hiện tại liền bắt đầu tưởng, ta triệu mạt lị nữ nhi tuyệt đối không thể dễ dàng cho người ta sinh hài tử. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh trong lòng tức khắc có chút bất đắc dĩ, nói, lao mẹ, kết hôn việc này kỳ thật cũng đơn giản, chỉ cần A Hàn cầu hôn hạ xính, mà ta lại đồng ý, không phải có thể sao. Thấy thẩm tuyết thanh nói ra như thế có lệ lời nói, chính là phía trước không nghĩ nàng kết hôn thẩm tỉnh đảo trong lòng cũng không vui lời nói thấm thiế nói khuê nữ à kết hôn chính là nữ nhân cả đời đại sự há có thể như thế cho đùa tiểu hàn cha mẹ hiện tại ở tây tỉnh sao ta cảm thấy chúng ta hai bên cha mẹ vẫn là mau chóng gặp mặt thương lượng một chút tương đối hảo bằng không chờ hài tử tháng lớn ngươi xuyên áo cưới đã có thể khó coi thấy nhà mình lão công rốt cuộc nói ra đáng tin cậy lời nói triệu mạt lị vội không ngừng gật gật đầu Phụ hòa nói, cũng không phải là sao. Bất quá, ngươi hiện tại mang thai, cũng không hảo quá mức hao tổn tinh thần, hôn lễ một chuyện liền giao cho chúng ta này đó đại nhân, ngươi cũng đừng trộn lẫn hợp. Ma liên ở triệu phụ triệu mâu ở dối giám thẩm tuyết thanh hôn sự khi, hôn sự một cái khác người chủ lại đang ở mã bất đình để chạy tới kinh thành. Nhớ tới trong trí nhớ cha mẹ, hàn lâm thần mày kiếm linh khởi, thần sắc có chút bất đắc dĩ. cũng không biết nhà hắn không đáng tin, cậy cha mẹ còn sống không. Hắn thật vất vả mới quẻ đến tức phụ, hy vọng kia đối cha mẹ không cần cho hắn sai lầm mới hảo a. Thấy này hai người thế nhưng nhanh như vậy liền gõ định nàng nhân sinh đại sự, thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi chịu, vội ra tiếng ngăn cản hai người bọn họ, nói: chậm đã, lao ba lão mẹ, ta không đồng ý. Nghe vậy, triệu mạt lị nhăn lại mày, khó hiểu nói, vì cái gì không đồng ý? Chẳng lẽ ngươi không thích tiểu hàn kia tiểu tử? Thẩm tuyết thanh lắc lắc đầu, trên mặt hiện lên một chút ngượng ngùng, nhưng ngữ khí lại là thập phần đơn giản. Lão mẹ, ta cũng không phải không hài lòng á hàn, nhưng hắn liền cầu hôn đều còn không có cầu. Chúng ta liền ba ba thượng vội vàng thương lượng hôn sự, này cũng quá hạ giá đi. Đúng vậy, chúng ta thẩm gia nữ nhi tuyệt đối không thể như vậy hạ giá. Thẩm tỉnh đào quyết đoán tán đồng. Nghe vậy, Triệu mạt Lệ tức khắc một cái đôi mắt hình viên đạn ném qua đi, thấy hắn thế nhưng còn kiên cường ngạnh khởi cổ. Trong lòng tức khắc có chút bất đắc dĩ, nhà nàng đều là ái lăn lộn người tổ tông A. Triệu mạt lỵ xoa xoa có chút phát đau huyệt thái dương, ngự khí bất đắc dĩ hỏi, kia khuê nữ, ý của ngươi là? Thẩm tuyết thanh nhướng mày nghiêm túc nói, nếu là hắn cầu hôn thành ý cũng đủ, ta liền gả. mươi 292 nàng là vô lương chủ nhân. Hoa hạ! Tây Tỉnh bảo tôn mà, nhìn vẻ mặt kích động nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt hơi hơi phiếm hồng nữ tử, Thẩm Tuyết Thanh đôi mắt cũng có chút tơ ác, nhẹ nhàng nói, Lăng Y Lệ, ta đã trở về. Nhìn thấy bọn họ tuổi non nớt lại làm người vô cùng sùng kính chủ tử bình yên trở về, khúc Lăng Y Lệ kia trương gầy ốm lánh diễm gương mặt hiện lên thật sâu kích động, chủ tử, ngươi chịu khổ. Nhớ tới khoảng thời gian trước nhìn thấy Thẩm Tuyết Thanh ở em mở quốc dị năng giả công kích hạ thê thảm cảnh tượng. Khúc lăng y còn lòng còn sợ hãi, nàng khi đó còn tưởng rằng bọn họ sẽ mất đi nàng. Phải biết rằng không có thẩm tuyết thanh, liền sẽ không có bạch hồ đội, nàng sớm đã không chỉ có là bọn họ chủ tử, càng là bọn họ trong lòng tín ngưỡng, chỉ sợ ở toàn bộ Tây Tỉnh, đều sẽ không có giống nàng như vậy vì các đội viên an toàn, chính mình đi dẫn đi địch nhân hảo chủ tử. Đột nhiên nhớ tới cái gì, khúc lăng y đi ở đấy mắt cực nhanh hiện lên một mặt bi thương, nước mắt soát một chút giữ lại. Nước nở nói, chủ tử, ngươi, ngươi có thể trở về thật sự là quá tốt. Nếu là ngụy Lão đại cùng tiểu bảo biết ngươi bình an trở về, bọn họ nhất định sẽ thực vui vẻ. Nhớ tới tính tình khéo đưa đẩy nhưng lại trầm ổn có khả năng ngụy quang đầu cùng tính tình sinh động vui vẻ quả trần bảo. Thẩm tuyết thanh đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt bi thống, ngự khí đau kịch liền nói, Thực xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt các ngươi, đều là ta sai, lúc trước là ta không có suy xét Chu toàn. bằng không bọn họ cũng sẽ không cũng sẽ không thay đổi thành hiện giờ như vậy nghe vậy khúc lăng y lìa đột nhiên lắc lắc đầu vội vàng nói không chủ tử ngươi không có thực xin lỗi chúng ta là chúng ta không tốt không đủ cường đại không có thể bảo vệ tốt chủ tử ngươi ngụy lao đại ở chết phía trước nhưng vẫn luôn đều ở nhớ thương muốn đem chủ tử cứu trở về tới hiện tại chủ tử có thể bình yên trở về thật là thật là thật tốt quá ngụy lão đại nói qua Hắn thực may mắn có thể có thẩm tỷ như vậy bên vực người mình lại lợi hại chủ tử. Đúng rồi, hắn chính là còn nói quá, chúng ta sinh là thẩm tỷ người, chết là thẩm tỷ quỷ, cho nên có thể vì thẩm tỷ chết là chúng ta phúc khí. Bởi vậy, chủ tử, ngươi ngàn vạn không cần lại như vậy nói, bằng không ngụy lao đại nên khổ sở. Càng nói, khúc lăng y ghiền nước mắt là càng ngày càng mấy liệt, chủ tử bị bắt cóc, ngụy lao đại chết đi, trần bảo trọng thương hôn mê bất tỉnh. bạch hổ đội nhân tâm không chừng một kiện lại một kiện không xong sự tình đẹ ở nàng trên vai nàng sắp bị ép tới không thở nổi nếu không phải trong lòng trước sau kiên định thẩm tuyết thanh nhất định sẽ trở về trần bảo cũng nhất định sẽ tỉnh lại cùng với không thể cô phụ ngụy lao đại phó thác chờ tín nhiệm chỉ sợ nàng thật sự sẽ căng bất quá tới thấy nhất quán thanh lãnh khúc lang y khóc đến thở hổn hển bộ dáng thẩm tuyết thanh chua suốt không thôi nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai ngự khí ra vẻ nhẹ nhàng nhướng mày nói hào hào, hảo, ta không nói, ngươi cũng đừng khóc. Nếu như bị bạch hổ đội những cái đó nhãi danh biết, bọn họ cao lanh cường hãn khúc đội trưởng còn sẽ khóc nhẹ, bọn họ nhất định sẽ bị dọa hư đi. Ừ, bọn họ dám. Nghe vậy, khúc lăng y tức khắc nhịn không được trận tròn con ngươi, cả người tản mát ra cường hãn hơi thở. Tại đây mấy tháng qua, nàng sớm đã đem những cái đó không nghe lời nhãi danh cấp thuần đến dễ bảo. Lời nói vừa ra, Cúc lăng y, y liền thân mình cứng đờ, chuyển mắt nhìn về phía Thẩm Tuyết Thanh. Quả nhiên gặp được nàng đấy, mắt hài hước chi ý, khoe miệng nhỏ đến khó phát hiện chịu chịu. Hảo đi, bọn họ chủ tử tuy rằng bên vực người mình lại cường hãn, nhưng này phúc hắc tiểu tính tình thật đúng là làm người lại ái lại hận a. Bất quá, nhìn thấy Thẩm Tuyết Thanh vẫn là giống phía trước như vậy ôn hòa, trên người cũng không có âm u tinh thần xa suốt hơi thở, hiển nhiên không có bị những cái đó gian nan khốn khổ việc cấp đả đảo. Khúc lăng Y chỉ cảm thấy này thật sự là quá tốt. Ân ân, ta đoán bọn họ cũng không dám. Thẩm tuyết thanh đầu tiên là chế nhạo nhìn nàng một cái, tiện đà nói sang chuyện khác, ngự khí thấp thấp, trần bảo hiện tại ở đâu a? Ta muốn đi xem hắn. Phần 241 Thấy thẩm tuyết thanh thần sắc bi thống, hơi thở hạ xuống, khúc lăng Y đột nhiên nhớ tới vừa mới tôn giao giao mịt mờ đề cập thẩm tỉ hiện tại thân mình không tốt. Làm nàng tận lực không cần đề cập những cái đó thương cảm sự tình trong lòng tức khắc có chút hối hận, nàng vừa mới nhất thời tình thế cấp bách liền đề cập ngụy lao đại bọn họ sự tình, thật là sơ suất quá. Tạm thời không nói thẩm tỷ thật vất vả từ em mở quốc trở về, thẩm tỷ phía trước chính là còn bị như vậy trọng thương, nàng lại còn vẫn luôn cùng nàng nói những cái đó hao tổn tinh thần sự tình, thật là quá không nên. Nghĩ vậy, khúc lăng y lìa ra vẻ nhẹ nhàng nói, tiểu bảo. Hắn vẫn luôn đều ở thẩm thị bệnh viện phòng chăm sóc đặc biệt. Bởi vì tiểu bảo là thẩm thị người, cho nên thẩm thị bệnh viện vẫn luôn đều không có thu chúng ta trị liệu phí dụ. Vì thế, có không ít dị năng giả đều dũng dược xin gia nhập chúng ta bạch hổ đội, nói chúng ta phúc lợi thực không tồi đâu. Tiểu bảo là nàng người. Thẩm tuyết thanh khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, lời này như thế nào nghe như vậy biệt nữ đâu, hạnh đến hàng tang thi kia chỉ dấm bình không ở. Bằng không không chừng hắn sẽ đi đem đáng thương trần bảo đồng chí ngoan tấu một đốn. Ngươi hiện tại là bạch hổ chiến đội đội trưởng, Trấn cửa hải nhưng đến nghiêm cẩn, chúng ta quý tinh bất quý đa, nhân phẩm nhớ rõ đặt ở đệ nhất vị. Đột nhiên, thập tuyết thanh mày đẹp hơi hơi nhăn lại, nói, đúng rồi, nghe nói, hiện tại bạch hổ chiến đội chính là tây tỉnh số một cường giả chiến đội, Lăng y y ngươi làm được như vậy xuất sắc, nhất định là muốn thăng tiền lương, đúng hay không? tấm tắc. Ngươi như vậy, túi tiền của ta sẽ rất có áp lực. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh đáy mắt tán thưởng chi sắc, khúc lăng y trong lòng hơi ấm, ở tận thế, muốn thống lĩnh một chi thực lực cường hãn chiến đội vốn là không dễ, huống chi nàng vẫn là nữ tử chi thân. Tuy rằng nàng chưa bao giờ cảm thấy nam tử có thể làm sự tình, nữ tử sẽ làm không tốt, nhưng nhân loại thói hư tật xấu thành kiến vẫn là làm nàng phí hảo một phen công phu mới ngồi ổn bạch hổ chiến đội đội trưởng chi vị. Bởi vậy, thẩm tuyết thanh lúc này khẳng định cho nàng rất lớn cổ vũ cùng ấm áp không lăng y di chừng lớn đôi mắt không dám tin tưởng hỏi không thăng tiền lương thiên nột chủ tử ngươi tính toán trở thành vạn ác nhà tư bản sao thẩm tuyết thanh nhướng mày nói ừ nhà tư bản liền nhà tư bản phải biết rằng ngươi chủ tử ta chính là sắp có ra thất người bởi vậy thăng tiền lương tuyệt đối là không có khả năng bằng không như vậy được ta đưa ngươi một cái nghi ra nghi thất nam nhân Được không? Nghe vậy, khúc lăng y đi thân mình hơi cương, hảo nửa ngày mới ưu hoán lên ăn nói, chủ tử, ngươi biến bùn xịn. Không nghĩ thăng tiền lương liền nói rõ, ngươi lại không phải không biết ta sớm đã có năm phiếu. Thẩm tuyết thanh không tán đồng những mày, nói, chính là, ai biết hắn khi nào sẽ tỉnh lại, nếu là hắn cả đời vẫn chưa tỉnh lại, chẳng lẽ ngươi chờ hắn cả đời sao? Lăng y đi ngươi như vậy hảo, đáng giá bị người hảo hảo quan ái sùng địch. mà không phải một mình một người chết căng khúc lăng y y lắc đầu đôi mắt sưng đỏ ngữ khí lại thập phần kiên định nói chủ tử đời này chỉ sợ sẽ không lại có ai sẽ giống hắn như vậy nguyện ý ngây ngốc vì ta đã chết một lần lại một lần nếu là hắn cả đời không tỉnh lại ta liền chờ hắn cả đời thẩm tuyết thanh chưa từ bỏ ý định khuyên bảo lăng y y ngươi thật sự không nhìn một cái ta đưa cho ngươi nam nhân sao bổn chủ tử ánh mắt chính là thập phần không tồi Không chuẩn ngươi sẽ thích hắn đâu. Ta nhưng đến khuyên ngươi một câu, bỏ lỡ thu này, liền không có cửa hàng này à. Khúc lăng y gì mày đẹp hơi hơi nhăn lại, tuy rằng nàng có thể lý giải thẩm tuyết thanh khuyên bảo, nhưng nàng khuyên bảo đối một cái trong lòng có người người tới nói liền có chút làm người đau đầu. Thật sự không cần, trong lòng ta cũng chỉ có khúc lăng y lời nói không có nói xong, thân xác đột nhiên dại ra một mảnh, tâm tư có chút hoảng hốt. nàng nhất định là mấy ngày nay nghỉ ngơi đến quá ít dẫn tới xuất hiện ảo giác đi bằng không nàng như thế nào sẽ thấy tầm tâm niệm niệm người đứng thẳng nàng trước mặt đâu nhớ tới vừa mới khúc lăng y gì theo như lời lời nói trần bảo tái nhợt sắc mặt hơi hơi nổi lên đỏ ửng liếc mắt đưa tình nhìn về phía nàng đáy mắt đã cảm động rồi lại đau lòng y ỉa ngươi gầy đâu nhìn thấy khúc lăng y đột nhiên nhào vào trần bảo trong lòng ngực thẩm tuyết thanh thực thức thời rời khỏi phòng Tiện Đà khẽ miệng hơi hơi dơ lên, thấp giọng cười nói, "Ta liền nói, nàng nhất định sẽ thích, bổn chủ tử ánh mắt nhất quán không tồi." Từ trở lại Tây Tỉnh sau, Thẩm Tuyết Thanh liền nghĩ đi tìm Khúc lăng Y và bọn họ, ai biết lại bị báo cho, bởi vì mấy cái nước láng giềng ngàn vạn quái vật tang thi xâm lấn hoa hạ biên cảnh, cho nên Tây Tỉnh bảo tồn mà nội cường hãn chiến đội phần lớn đều đã bị khiển hướng đi chi viện biên cảnh. Nang Bạch Hổ, Thanh Long cùng Huyền Vũ thực lực cường hãn, cũng ở trong đó. Chỉ có thiếu bộ phận bị thương đội viên còn đãi ở bảo tồn mà nội. Là ngũ giai mười hệ cương giả, Thẩm tuyết thanh vẫn là phí hảo một phen công phu, thi triển quan hệ dị năng, mới đưa hôn mê bất tỉnh trần bảo cấp đánh thức, thành công tỉnh đi một bút cấp khúc lăng y thằng tiền lương phí dụng, nàng quả nhiên là một cái cơ trí nhà tư bản chủ tử. Tiện đa thập tuyết thanh đem ngụy quang đầu biến thành một con táo bạo ngu xuẩn tang thi sự tình nói cho Lý Tư Tư. Đãi nhìn thấy tâm như cho tàn. phảng phất giống như ưu linh lý tư tư khóc giống một hồi sau liền nghĩa vô phản cố lao tới tứ xuyên tìm kiếm ngụy quang đầu thẩm tuyết thanh trong lòng có chút phức tạp giống hàn lâm thần như vậy có thể khôi phục ký ức tang thi thiếu đến chỉ có thể dùng kỳ tích tới hình dung cho nên nàng cũng không biết nàng nói cho lý tư tư ngụy quang đầu trở thành tang thi rốt cuộc đúng hay không ngay sau đó thẩm tuyết thanh liền an ủi chính mình ít nhất so lý tư tư phía trước như vậy sống không bằng chết tồn tại muốn hào đi Ít nhất nàng hiện tại có hy vọng, chẳng sợ hy vọng thập phần xa vời. Đem khúc lăng y yề, bao đồ dễ, lâm nhã nam chờ một chúng thuộc hạ nên thường thường, nên phạt phạt lúc sau, thẩm tuyết thanh lại nhàn xuống dưới, sau đó nàng rốt cuộc lại lần nữa nhớ tới nàng kia năm con đáng thương manh sủng. Đối, năm con. Thẩm tuyết thanh này chỉ vô lương chủ nhân, rốt cuộc nhớ tới trừ bỏ đại miêu quân, tiểu hắc, tiểu lục cùng an cắt ở ngoài. Nàng giống như còn có một con nhan giá trị cùng tồn tại cảm đều rất thấp kên kên. Mà nàng sở dĩ có thể nhớ tới, là bởi vì nàng cảm giác được nó thế nhưng liền ở tây tỉnh bảo tồn mà phụ cận, hơn nữa vẫn là cùng ba tới ở bên nhau. Đại nhớ tới ba tới cùng kên kên đều là nàng mạnh mẽ tinh thần khế ước tiểu đệ, thẩm tuyết thanh khỏe miệng hung hăng chịu chịu, không phải chính mình thiệt tình thích, quả nhiên vẫn là không cần khế ước cho thỏa đáng, đỡ phải gặp mặt đều cảm thấy đối phương bực bội. Làm bao đồ dễ đem một chim một người mang tiến Tây tỉnh sau, Thẩm tuyết thanh cùng bá tới công bằng nói chuyện suốt ba cái giờ, hắn cuối cùng cam tâm tình nguyện đồng ý trở thành Tây tỉnh cùng em mở quan hệ ngoại giao lưu ngoại giao sứ giả. Kỳ thật, nếu không phải lúc trước ở bị kên kên đuổi giết thời điểm, hắn lựa chọn hy sinh chính mình tới cứu nàng, Thẩm tuyết thanh thật đúng là không có tâm tư nói với hắn nhiều như vậy. Bất quá, trong người không khỏi mình dưới tình huống. Hắn còn có thể kiên trì không nguy hại em mở quốc ích lợi nguyên tắc. Thẩm Tuyết Thanh vẫn là rất bội phục hắn. Bất quá, tuy rằng bội phục hắn, nhưng nàng vẫn là mạnh mẽ cho hắn hạ hoa hạ ích lợi xếp hạng thủ vị tinh thần ám chỉ. Rốt cuộc như vậy, hai quốc gia hỏa rất có khả năng sẽ vì em mở quốc thọc hóa hạ vô số đao. Bởi vì cảm nhận được đại miêu quân chờ mặt khác bốn con manh sủng là tự nguyện trở thành thẩm thần tịch nghiên cứu tiểu bạch thử, Rốt cuộc ở tận thế thực lực thập phần quan trọng. Chúng nó cũng hy vọng chính mình có thể trở nên cường đại, cho nên thẩm tuyết thanh liền không có vội vã đem chúng nó tìm trở về. Hơn nữa, chúng nó hình thể hiện giờ đều rất hung tàn, nàng vẫn là có chút lo lắng sẽ dọa đến thẩm phụ thẩm mẫu. Đến nỗi kên kên kia chỉ nhan giá trị thấp gia hỏa, thẩm tuyết thanh còn lại là thập phần vô tình ném cho thẩm thần tịch, làm nó cảm thụ một chút đến từ nhân loại ác ý. Khu, nàng quả nhiên là một con đủ tư cách vô lương chủ nhân A.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 Ta không thể làm nó tiếp tục tồn tại. Thẩm tuyết thanh bĩu môi nói, có lẽ là bởi vì tăng thi cẩu bố bi, có lẽ là hôm nay tao ngộ sinh tử nguy cơ, lại có lẽ là bởi vì gì quân đột kích duyên cớ, nàng tâm tình vẫn là có điểm hạ xuống. Giống giống giống. Thẩm tuyết thanh cười khẽ một tiếng, đôi mắt rất là mờ mịn nói, hàn lâm thần, ngươi biết không? Ta đột nhiên phát hiện ta có thể nhận tâm linh khốc tể rất nhiều nhân tra.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 Lại thấy không rõ có cái gì bất đồng thường lui tới cảnh tượng, tức khắc có chút giảm đạm hỏi, cầm tỷ, ngươi nói, chúng ta thật sự có thể chờ tới cứu viện sao? nghe vậy, bị sưng hô vì cầm tỉ 27-28 tuổi nữ tử đáy mắt không khỏi lộ ra nhẹ nhẹ thất vọng, nhưng ở nhìn thấy mặt khác mấy người đều nhìn nặng khi, lại vẫn là lộ ra một cái dịu dàng tươi cười, nói, đương nhiên, các ngươi phía trước còn không phải là chờ tới ta sao?